các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì sao bọn họ lại đến được với nhau mà tụ thành một nhóm cũng không nhớ nổi vì sao lại chơi được với nhau thân đến thế vì cả năm người bọn họ đều không học chung không cùng môi trường lớn lên không cùng ngày nghề chỉ biết là đã chơi với nhau được 4 năm rồi tình thân như chị em tốt cứ điểm để họp mặt hồi bạn thân của năm cô nàng là một căn phòng trong mét Liên quán ma tư nhân mở cửa 24/7 không có nhạc đinh tai không có đèn điện mờ ảo mà là nơi vô cùng riêng tư, thích hợp để hội họp, tụ tập, bàn bàn công việc, có phòng riêng biệt, theo cấp độ thường đến vip, thu hút rất nhiều khách từ hạng thường đến hạng sang trọng. Hôm nay họp mặt như mọi khi, kết quả chỉ có bốn người, vắng mặt Cố Thiên Sơ với lý do là đi hưởng tuần trăng mật. Cuộc sống của cô ấy bắt đầu hạnh phúc thật rồi sao? cả nhóm mừng thầm giống cô ấy. Nhưng ngược lại, từ lúc kết hôn đến nay, Triệu Ngân Lam chưa vui vẻ ngày nào, cũng chưa từng đi chơi xa cùng chồng. cả nhóm lại bắt đầu thâu dài. Tống Linh đột ngột hỏi Ngân Lam, cậu thật sự hạnh phúc Triệu Ngân Lam không trả lời Làng ra chuyện khác Các cậu bị hấp à, tôi thì có chuyện gì Cậu đó, quen hảo tốt như thế lâu rồi Sao không chỉ kết hôn đi Tính là mà cô già rồi mới lên xe hoa à Lan tuệ như không mấy tập trung Tay lướt lướt điện thoại Tống Linh miệng cười tay phụ họa Đợi đến lúc các cậu tay bồng tay bế Trở thành bà thím thì tôi mới lên xe hoa Lúc đó mới mong là trẻ trung xinh đẹp hơn Mà không lo cô dâu bị lô mờ Diệp Tử Yên đang uống nước lên miệng sạc hò mấy tiếng Cậu thân biết tính toán Nhìn sang Lan Tuệ Như một miệng Diệp Tử Yên hỏi Tuệ Như, cậu làm gì đấy Lan Tuệ Như tắt gì động, cười hì hì Mấy hôm nay trên live chat Có một anh chàng kết bạn, anh ta nói chuyện khá là hợp với tôi Tên gì, ở đâu, cậu có hỏi không Lan Tuệ lắc đầu Ai yo sao cậu không hỏi Biết được một chân mệnh thiên tử Lan Tuệ đơn thuần là muốn giết thời gian Không hề nghĩ sâu xa đến chuyện yêu đương nhắn nhít Của điện thoại hỏi những chuyện đến để làm gì diệm động tống linh đổ chuông là của lý gia hảo anh ta tới đón cô vì đã có hẹn trước hiện đang đứng ở trước quán tống linh rời khỏi diệp tử thốt lên một câu ngỡ mộ người hạnh phúc nhất vẫn là linh linh nhà chúng ta còn phải nói vừa ra khỏi cửa phòng bao tống linh bỗng bị choáng hai mắt tối sầm lại phải một lúc lâu mới trở lại bình thường được ngồi trong xe tống linh tay chống cằm chớp chớp mắt nhìn lý gia hảo đang lái xe anh mà dày không biết khiêm tốn một tẹo nào nói Anh biết cái mặt tiền của mình rất đẹp, nhưng em cứ tiếp tục dòm ngó mà không chịu động thổ thì phí phạm đấy. Tống Linh bĩa môi. Chúng ta đi đâu đây? Nhà mẹ. Tống Linh tròn mắt ngây ngạc Tại sao không báo trước cho em biết? Lê ra hạo nhún vai. Quả anh đã chuẩn bị. Em cũng rất xinh đẹp rồi, không cần phải căng thẳng như thế. Huống gì đây không phải là lần đầu em gặp mẹ. Không phải lần đầu gặp, nhưng đây là lần đầu tới nhà. Các nhau đấy đầu đất. Mẹ Lý tên là Chu Tết tính tình điềm đạm nhưng lại mang cho cô một cảm giác sợ hãi có lẽ là cảm tính nhìn chung của các bà mẹ chồng khiến tống linh không tránh khỏi cảm giác sợ gặp lý gia có quy tắc của lý gia dù cô hồ vẫn bảo thủ duy trì bất cứ ai muốn về làm dâu trước hết phải là tấm thân trên trắng sau là muốn đăng hộ đối nhưng tống linh đằng này lại không muốn đăng hộ đối đằng kia mẹ đang sống chung với lý gia hào chẳng lẽ cô nam còn nếu sống chung một nhà lại không thể ra chuyện gì mẹ lý không phải là thiếu nữ mới lớn đương nhiên phải có suy nghĩ như vậy khi hai người bọn cô yêu nhau mẹ lý nhắm mắt cho qua không ăn cản là vì nghĩ lý gia hạo chỉ nhất thời ăn chơi khi chán rồi thì đường ai nấy đi nào ngờ lần gặp mặt này lại nghiêm túc báo tin kết hôn tống Linh xin chút nữa thì bị sạc do hoảng sợ cô đưa tay xuống dưới kéo kéo bàn áo của lý gia hạo tại sao không bàn trước với cô mẹ lý lại nhạt hỏi con là đang thông báo có nghĩ ký trước khi nói lý gia hạo tròn mắt phản ứng như một nam tử hắn bố ngừng xưng tên đương nhiên rồi ạ lý gia hạo vô tư trả lời như thể điều đó là đương nhiên anh luôn nghĩ Mẹ mình sẽ chiều chuộng mình như trước đây luôn bao dùng cho những việc mình làm Và bây giờ cũng sẽ như vậy Để anh lấy người mình yêu Gia đình Lê Gia Hào là người lá ăn lớn Có học thức Nên các cửa xử cũng nho nhã không hề ẩm ý gai gắt Phản đối mà vẫn giữ bình tĩnh Bữa cơm trôi qua không vui vẻ Nhưng cũng không phải là khó nuốt Khi trở về nhà Lê Gia Hào ôm Tống Linh từ phía sau Ninh ăn hỏi Mày quay when quỷ sách Tống Linh giả bộ làm mặt không hiểu tiếng Anh Em không biết tiếng Anh Lý Gia Hạo đứng ở trước mặt cô, làm bộ mặt hờn dỗ trẻ con nói: "Em có cần anh dạy cho hiểu không? Chúng ta đã sống với nhau 2 năm 3 tháng 9 ngày, 20 giờ 10 phút rồi đấy. Em tính để anh chịu đựng suốt ngày, nhìn thấy em đi qua đi lại trước mặt mà không làm gì đến bao giờ?" Tống Linh phi cười: "Em giúp anh học kiềm chế rồi còn gì? Đợi đến khi chúng ta cưới, em sẽ gấp bằng cho anh." Tống Linh, đợi đến ngày đó anh bất lực thì tất cả là tại em." Lý Gia Hạo không chịu, bế Tống Linh lên theo kiểu bế công chúa. Rồi đi vào trong phòng, mà cho cô vùng váy kêu tha mạng. Vội, chứ sao gì chúng ta cũng cưới rồi. Tống linh thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ, liền lăn xuống khỏi giường, ôm chân lấy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net